Nam sĩ, tiên cung và khiêm tốn. Những người thực sự đức hạnh không nghĩ rằng họ đức hạnh bởi vì họ đức hạnh. Đức hạnh đích thực không nói về chính nó hay khoa trương. Đức hạnh giả dối mới muốn khoa trương và khinh khàng. Những người khiêm cung thiệt mạng có đạo đức thường nhẹ giọng những người thiếu đạo đức nhưng kêu to và la lối tầm ý. Sự dĩ như vậy là bởi vì một người tự tế và khiêm cung đừng xét đoán người khác theo những tiêu chuẩn của chính mình và không thể tưởng tượng làm thế nào mà một ý tưởng ngu xuẩn lại có thể được nói ra với toán nhiều tự tin như vậy. Sự khiêm cung là cái nền tảng cho mọi đức hạnh và trí tuệ. Không có ý tưởng nào tự đại hơn ý tưởng rằng bạn chỉ là một con trùng bé nhỏ. Một sự tự ti hon không là gì cả. Bạn chỉ cần hiểu rằng bạn là một người nhỏ bé và không quan trọng thì bạn sẽ không sợ chết và sẽ có niềm vui chân thật trong đời. Chúng giả, những người thực sự đức hạnh không nghĩ rằng họ đức hạnh bởi vì họ đức hạnh. Chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ những bông hoa. Chúng tỏa hương mà không cần biết mình đang tỏa hương.